sủng phi như thế nào Nhu bế hôi hôi chương 55 dưới ánh Trăng tờ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Aaudi.z tình hoàng thượng rất tốt sờ sờ đầu A liền dẫn A Uyển ngồi xuống cạnh bàn tròn màuyn nhìn vẻ mặt hoàng thượng tâm tình rộng rãi cực tốt luyện tò mò hỏi Hoàng thượng sao lại vui vẻ như vậy Hay là xảy ra chuyện tốt nào Không chờ hoàng thượng trả lời Nhìn thấy có mỗi một mình hoàng thượng tới A huyền lại hỏi Hoàng thượng tới đây tìm tần thiếp Vậy tế vương ra đâu A huyền vừa hỏi như vậy Tâm tình tốt của hoàng thượng dường như bị vỡ đi một chút Hắn đi về trước Lời nói này không lạnh không nhạc A huyển sống như nghe thấy được trong giọng nói của hoàng thượng mang theo chút cảm giác không vui Mặc dù không biết vì sao nói tề vương ra ra Giọng nói hoàng thượng lại kèm chút không vui Nhưng lúc này A huyển vẫn rất có tính từ giác thân là phi tần Lập tức liền vòng vo đổi đề tài Hoàng thượng hoàng thượng Đặc biệt huyện này còn có gì thú vị không? Vừa rồi tần thiếp ở trên đài này nắm cảnh hồi lâu, khắp nơi đều là cây lê hoa. Ý tứ kia chính là ta cảm thấy rất nhàm chán, ngại mau mau đưa ta đến nơi khác đi. Hoàng thượng cười theo thói quen xoa xoa đầu A huyện. Đã đặc biệt dẫn A huyện ra ngoài một lần. Bản thân hắn tất nhiên đã sớm có an bài. Chỉ là vừa muốn mở miệng Lý Đắc Nhàn vội vàng chạy tới Xé bên tai Hoàng thượng thì thầm một lúc Rồi sau đó Hoàng thượng lập tức đứng dậy A huyền nhìn vẻ mặt ấy con lẽ theo như lời của Lý Đắc Nhàn cũng không phải việc nhỏ Quả nhiên Ngay sau đó Hoàng thượng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của A huyền Nàng ở trong biệt huyện này ngây nút cho tốt Chấm đi một lát sẽ quay lại Nghĩ Hoàng thượng chắc là có chuyện quan trọng A huyện sao có thể không có mắt mà làm ẩm ý với Hoàng thượng vào lúc này chứ Tất nhiên là mỉm cười gật đầu đưa mắt tiếng Hoàng thượng rời đi Nhưng khi Hoàng thượng sắp rời khỏi lầu ngắm cảnh Vẫn cảm thấy không yên lòng Không nhìn được quay đầu Giẳng đi giẳng lại A huyện giống như giẳng con gái Nếu nàng cảm thấy Không thú vị thì tự mình Đi loanh quanh trong biệt huyện Nhìn ngắm một chút Có gì cần hãy đi tìm quản sự Chút nữa Nếu chấm vẫn chưa về Nàng phải một mực Đứng ở trong biệt huyện Nhất định không được chạy loạn Biết chưa A huyển dĩ nhiên là thuần theo gật đầu. Biệt huyện này dù sao cũng không an toàn như trong cung. Vị trí cũng xa. Bản thân mình là một người con gái tự dưng đi ra ngoài của làm chi. Hoàng thượng trước khi đi còn vội vàng gọi quản gia biệt huyển đến. Dặn dò hắn đi theo A huyện chú ý hầu hạ. Lúc này A huyển cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hoàng thượng nhanh chóng biến mất trên đường nhỏ. Ban đầu hoàng thượng nói rằng muốn mang mình đi đạp thanh bây giờ đã là xế chiều nhưng lại vẫn chẳng được chơi đùa gì. Hoàng thượng có việc gấp quấn thân phải đi trước. Trong lúc nhất thời A huyển thật sự cảm thấy không thú vị. Muốn đọc thoải bản giết thời gian... Liên hỏi quản sự Ở nơi đây có thoại bản không? Quản sự đứng ở một bên chờ A huyện phân phó vội đáp Hồi lời của huyện chủ tử Phía sau biệt huyện có một thư phòng Về phần có thoại bản hay không Người làm quản sự như hắn cũng không biết được Đã có thể được hoàng thượng coi trọng Thay hoàng thượng ngầm cai quản biệt huyện Quản sự này tất có chút năng lực Tư phòng tuy là nơi quan trọng, nhưng nếu vị chủ tử này nói muốn đi quản sự tất nhiên không dám không theo. Dù sao chủ tử cũng chưa bao giờ dẫn theo người con gái nào tới biệt huyển này. Không bàn đến đây là vị đầu tiên. Chủ tử trước khi đi còn sẵn dò tất cả mọi thứ đều phải tuân theo sai bảo của vị tiểu chủ này. Quản sự dĩ nhiên là phải hầu hạ cẩn thận. Ồ, quản sự sưng hô như thế nào? A huyện hỏi. Nhìn quản sự trái lại được bảo dưỡng cực kỳ tốt. Người đắc vào trung niên nhưng vẫn chưa phát phì. Cả người nhìn cũng rất sạch sẽ nhanh nhẹn. Quản sự này vẫn còn tiếp tục phải đi theo hầu hạ nàng. Cũng không thể ngay cả tên họ cũng không hỏi được. Quản sự cung kính cười Hồi lời của huyện chủ tử Mô tài họ hát Chủ tử không cần khách khí với mô tài Có căn dặn gì mô tài nhất định làm theo Hát quản sự Quản sự tốt Tên biệt huyện cùng tên người trong biệt huyện đều có ý tứ A huyện cười cười Vậy làm phiền hát quản sự đi thư phòng đi Trong tiếng Trung, hát và tốt đồng âm đều đọc là hao. Hát quản sự miệng vội nói, không dám không dám, chủ tử cứ phân phó. Sau đó liền đi lên phía trước dẫn đường. Dọc đường đi cũng giới thiệu các nơi ở biệt huyển. Thì ra là rừng cây lê cùng những lầu cắt này chỉ là tiền viện của biệt huyển mà thôi. Trung viện mới là nơi chủ tử nghỉ ngơi. Tuy biệt huyển chiếm diện tích rất lớn tiền viện và trung viện cách xa nhau không hề gần Nhưng dọc đường đi ngắm cảnh Nghe hát quản sự giới thiệu trái lại khiến cho A huyển cảm thấy khá hứng thú Quảng đường này cũng không cảm thấy quá dài Trung viện dù chỉ là nơi nhỏ để nghỉ ngơi Nhưng căn nhà này lại được xây trên hồ nước Có cây cầu nhỏ bằng đá quanh co đi thông tới giữa Quanh hồ có quái thạch lợm chợm Đâm vào tốt năm tốt ba những cây xanh lá mới nhúi rải sát bên hồ Không quá ngay ngắn nhưng thật ra lại có một hương vị đặc sắc riêng Đi lên cầu đá nhìn xuống dưới nước Có lẽ do chưa tới mùa Trong hồ vẫn chưa có loài thực vật thủy sinh lay động nào Giống như một tấm gương phẳng phản chiếu bóng cây cầu và A huyển Thỉnh thoảng còn có con cá chết đẹp màu đen pha xanh nhạt ngoi lên Thật sự làm cho A huyền rất kinh ngạc Hát quản sự thấy vị này có vẻ hứng thú Liên hợp thời bắt đầu giới thiệu Chủ tử Con cá này tên là Lam Mực Do tu câu Quốc tiến cấm Nghe nói chỉ có nơi của bọn họ mới có loại cá này đấy A huyền gật đầu một cái Tu câu quốc này khi mình học địa lý có xem qua Còn có chút ký ức Chỉ nhớ rõ tu câu quốc là một tiểu quốc ở phía tây phụ thuộc vào đại tế Phần lớn dựa vào ngư nghiệp mà sống Đất đai cực ít Lương thực cũng không thể tự cấp tử túc Cần phải phụ thuộc vào đại tế mới có thể đảm bảo dân sinh Nhưng mà độ tiến cống này sao không nuôi ở hồ trong cung Chưa cần đợi A Nguyễn mở miệng hỏi Hác quản sự lại giải đáp nghi hoặc cho nàng Chủ tử có lẽ không biết Con cá này rất được nuôi chiều Chỉ có thể nuôi trong hồ nước tại đây Mà lại không thể cùng nuôi một chỗ với cá khác. Nghe nói như vậy sốt của A Nguyễn cũng hiểu. Hồ ở trong cung phần lớn dẫn từ nước sông. Mà trong hồ đủ loại cá chép đắt tiền đều có. Cũng không thích hợp để nuôi loại cá gọi là lam mực này. Hác Tổng quản lại nói. Loại cá này cũng không quá quý báu. Chỉ là chủ tử xa la thích mà thôi. Liền đặc biệt nuôi ở trong biệt huyện này. Tính tình hoàng thượng như thế mà lại có thể làm ra chuyện này. Cho dù không quý báu thì thế nào. Chỉ cần thích đào một ao riêng để nuôi cũng chẳng tính là chuyện gì. A huyển mỉm cười gật đầu cũng không nhìn thêm nữa. Ngược lại liền đi vào trong nhà. Hác tổng quản không được chủ tử phân phó Dĩ nhiên không dám vào thư phòng Chỉ có thể đợi ở ngoài phòng Nhìn xung quanh một lượng An huyện cảm thấy bài trí trong phòng cũng không có chỗ nào kỳ lạ Chỉ là trên một mặt tường đều toàn là sách Đi tới tiện tay lấy một cuốn sách Đúng là bản tạp đàm An huyện hơi có chút giật mình Lại tùy ý cầm mấy quyển lên xem Phát hiện ra trên kể sách này là tạp đàm du ý Tiểu thuyết quái đàm Thậm chí còn có cả nông thư Tạp đàm là tập sách ghi chép những chuyện linh tinh vụn vặt Mà những cuốn sách này đều có dấu viết đã từng lật qua Và lại tập sách cũng không dày Có lẽ hoàng thưởng lúc nhàn dối đọc để giết thời gian A huyền Lộc tìm Đặc biệt muốn tìm bản du khí du lịch tu câu gốc Tìm được rồi cẩn thận nhìn Bởi tập sách không hề dày Chỉ chút lát sau A huyền đã xem xong Nhưng mà sau khi xem xong tập sách đó A huyền khép lại tập sách cười gian xảo một tiếng Mãi đến khi trăng đắt leo lên đầu cảnh Treo như ẩm như hiện đắt lâu Hoàng thượng mới phong trần mệt mỏi bước vào biệt huyển Vừa tiến vào biệt huyển Nhưng lại cảm thấy không khí có chút kỳ gì Thân là vua của một nước Tề diễn chi đặc biệt rất nhanh cảnh giác cảm thấy có điều gì đó không bình thường Nhanh chóng đề phòng Đồng thời trong lòng cũng có hơi hốt hoảng, chẳng lẽ vẫn chưa xử lý sạch sẽ. Suốt cuộc đã đuổi tới biệt huyện này, nhưng không lâu sau. Bước chân hác quản sự vội vàng tiến lên chào đón. Trên mặt còn mang theo vẻ hoàng loạn cùng sắp khóc đến nơi. Điều này khiến cho bất an trong lòng tề diễn chi mạnh thêm chút. Lẽ vật nhỏ kia thật sự đã xảy ra chuyện Chủ tử ra Ngày cuối cùng cũng trở về hát quản sự vừa đến liền vội vàng hành lễ mày tỏ bản thân mình đói với việc chủ tử trở về hân hoan nhảy cấm Còn là thở dài nhẹ nhóm một hơi Sao lại hoảng loạn như vậy? Phải chăng huyện chủ tử đã xảy ra chuyện gì giọng nói của hoàng thượng mang theo hàn ý xét lạnh? Dường như sợ nghe được tin tức nào xấu. Hát quản sự hấp tấp hồi bầm. Hồi lời của chủ tử. Huyện chủ tử không hề gặp chuyện không may. Chỉ là uống nhiều rượu hoa lê quá. Hiện giờ đang ngây ngất ở trong rừng lê. Các mô tài. Hoàng thượng biết được A huyền vẫn chưa xảy ra sự cố gì liền yên lòng Nhưng nghe đến A huyền uống quá nhiều rượu lồng mày lại nhảy lên một cái Rượu hoa lê uống quá chén Ai cho nàng rượu Ai to gan đến mức dám cho A huyền uống rượu như vậy Vật nhỏ kia cũng thật là Rõ ràng thân thể không tốt Còn dám mê rượu Cần phải hung hăng trừng phạt Một trận mới nhớ lâu được Hoàng thượng liền đi tới Trong sừng hoa lê Vừa nghe hát quản sự báo cáo Từng hành động của A Nguyễn hôm nay Thì ra là khi A Nguyễn ra khỏi thư phòng Lại muốn bọn họ nhanh chóng chuẩn bị cần câu Bảo là muốn câu mấy con lam mực trưng lên ăn Điều này quả thực làm khó há quản sự Cá trong hồn là do chủ tử ra dặn dò nuôi cho tốt Mà vị huyện chủ tử này lại là người mà chủ tử ra căn dặn phải hầu hạ thật tốt So sánh mức độ nặng nhẹ của hai bên Hác quản sự khẽ căn răng Vẫn cứ bất chấp nguy hiểm bị phạt Chuẩn bị dùng hồ bắt cá cho á huyện May mà thời cơ hiếm có Đoán rằng kỹ thuật của vị huyện chủ tử này khá kém Ngay cả một con có cũng không câu lên được Trong lòng hác quản sự thở phào nhẹ nhóm một hơi thật lớn Nhưng mà không chờ khẩu khí này trôi qua A huyện lại hỏi câu Trong biệt huyện này có cất giấu rượu không? Biệt huyện này lê hoa đầy sân Nếu nói không có tác dụng chưng cất rượu là không thể. Hát quản sự cũng không dám giấu riêng ma huyền. Liền nói đúng sự thật. Nhưng mà chủ tử ra có thói quen nhất quán là nhất định phải đem rượu đi chôn Địa điểm không giống nhau. Muốn tìm cũng không dễ. Không nghĩ tới vì huyền chủ tử này vui vẻ ném cần câu. Hứng chí bừng bừng muốn cầm Quốc nhỏ đi tìm sữa. Bất kể hát quản sự khuyên can thế nào cũng không nghe. Nhưng mà hát quản sự nào dám để cho A huyển động thủ thật. Bất đắc dĩ đành phải lệnh cho hai đầy tớ đi theo sau A huyển. Vào trong rừng cây lê tìm sữa. Chỉ là hát quản sự thấy A huyển không vội đào luôn. Nhưng mà đi dạo bên này lần mò bên kia Gần hoàng hôn suốt cuộc mới xác định được cây để đào Nhắc tới cũng kỳ quái Đào 5 hố mà chỉ có hai cái hố không giấu rượu Nguyện chủ tử cũng thật thần kỳ Khi đào được rượu lên rồi màn đêm cũng đã buông xuống A huyện phân phó mang sạc đặt vào trong rừng cây hoa lê này Trên sạp còn mày các món điểm tâm ngon miệng Rồi bắt đầu uống rượu ngắm trăng Lúc đó say rượu mà chủ tử ra còn chưa trở về người nói xem hát quản sự có thể không hoạn loạn Hát quản sự làm quản sự nhiều năm như vậy Tự nhiên là quản sự thủ đoạn lão luyện Làm việc thỏa đáng Chủ tử khó hầu hạ hơn nữa bản thân lão cũng có thể lấy thủ đoạn khôn khéo của mình để khiến cho vị kia thoải mái. Nhưng mà vị ngày hôm nay, thật sự là rất khảo nghiêm hác quản sự một phen. Nói vị này khó hầu hạ tuyệt đối không phải. Vị chủ tử này cực kỳ dễ nói chuyện, thoạt nhìn chính là tiểu cô nương ngu như nhược yếu đuối. Nói chuyện cũng là ôn ngôn huyện ngứ lời nói mềm mỏng, nhẹ nhàng. Quả thực làm cho người khác yêu thích. Thế nhưng vì tiểu chủ tử làm ra chuyện này khiến cho hát quản sự từng giây từng phút đều lo lắng đề phòng. Một đống mồ hôi lớn toát ra. Vất vả lắm mới chịu đựng được đến lúc này. Hát quản sự sao có thể không thở vào một hơi. Nghe thấy hoàng thượng liền bật cười Vật nhỏ này vẫn luôn tự mình tìm chuyện vui cho nàng Trước tiên muốn câu cá hắn nuôi Lại muốn đào rượu hắn chôn Tiếp theo liệu có phải chuẩn bị phá hủy cả sân Nghĩ như vậy Hoàng thượng liền bước chân vào giữa rừng lê hoa Nơi này cực kỳ rộng rãi Dương mắt lên là có thể nhìn thấy ánh sao đầy trời. Trong rừng bày ra một cây sạc thấp. Bốn phía điểm vài ngọn đèn lồng lớn. Mà hóa vào ánh trăng cũng không làm hiện lên vẻ u án. Trong không khí ngoại trừ mùi hoa lê ra. Còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt. Đây là mùi dược thảo đốt để phòng mối phòng côn trùng. Những thứ này hoàng thượng cũng không để ý Toàn bộ tầm mắt của hắn đều bị bóng sáng sắc khói Đang ở dưới ánh trăng dạo bước nhẹ múa hấp dẫn Nói là khinh vũ nhẹ múa nhưng ta thấy để thế này hay hơn Chi bằng nói luôn là người này bởi vì đang say rượu Bước chân lào đảo xoay vài vòng Thoạt nhìn trái lại có chút thi vị thiêu vũ dưới ánh trăng Nàng chậm rãi đi loanh quanh vài vòng Làn váy sắc khói chiều cũng theo bước chân của nàng xoay vòng Sấm lên ánh trăng ở dưới Gió nhẹ thỉnh thoảng khiến cánh hoa lê chập trần đung đưa Bay đến bên người nàng Giữa bọn họ chỉ cách có vài bước chân Nhưng dường như sau phút chút thôi thiên hạ ấy sẽ xoay người ngồi mây bay, bay đi Để diễn chi nhìn một màn trước mắt, tim đập nhanh hơn, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, bé con nọ đã phát hiện ra hắn, liền không vui cao cái mũi nhỏ lại, hình như rất không vui lúc này đột nhiên có người xuất hiện quấy giày mình cao hứng, ngón tay thon dài chỉ vào hoàng thượng. Nói ra một câu khiến các mô tài đang có mặt ở đó đều kinh hồn tán đợm Hôm tiểu tạc đến từ nơi nào